Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thất giả tuyết Tác giả Hương Nguyệt Người đọc Ý ý Được phát trên trang web thế giớiaudio.org Tập 21 Tập 21 Tết từ dạ đi theo rượu phong bên dưới điện ngọc cung vàng lòng như lửa đốt những cây ngọc hoa quỳnh lẩu son gác tiê đó nhanh chóng lui lại đằng sau nàng đặt chân lên cây cầu bạch ngọc nối liền hai bờ sông băng nhìn màn sương mờ vấn vít và dòng sông băng ngưng kết bên dưới trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác như đang trong mộng trên tuyệt đỉnh giữa vùng đất tuyết này Không ngờ lại ẩn tàng một thế giới riêng rộng lớn như ấy Bên trong thế giới này Chính là thế lực xưa nay luôn đối kháng với đỉnh kiếm các Ở Trung Nguyên sau ừ. Bỗng nhiên Nàng nghe thấy một giọng nói dịu dàng đến mê người Diệu Phong xứ trở về đấy à Diệu Phong dừng bước Nhìn bóng áo lam đang chậm chậm lướt tới bên kia cổ bạch ngọc diệu Thuyền Sứ Vừa nói, y vừa bước lên trước một bước Chắn trước mặt tiết tử dạ theo bản năng Tay để ở chỗ chỉ cách đúc kiếm chưa đầy một thước Nữ nhân này, quả thực không rõ là địch hay bạn Cho dù gặp mặt trong cung, cũng không thể sơ ý chút nào Rượu thủy để một thị nữ cầm ô che, Uyên truyền bước ra giữa cầu Nhoẻn miệng cười tươi như trăm hoa đua nở với hai người Tết tử dạ vừa liếc mắt nhìn Đã ngẩn người ra Nữ tử dị tộc này có suối tóc dài màu vàng kim sẫm, Da trắng hơn tuyết Sông mũi cao thẳng Bờ môi dày mềm mại Đôi mắt tựa hờn rỗi Tựa không ngó quanh ngó quất Tình ý giạt dào Vẻ đẹp lấn lướt chúng nhân ấy so với trung nguyên đệ nhất mỹ nhân thu thủy âm không ngờ cũng không thua kém là bao <cười> Coi như là đã về rồi diệu thủy che miệng cười khúc khích đôi mắt đẹp đảo tròn Sao vương đợi ngài lâu lắm rồi đó Dậu phong không tỏ thái độ gì chỉ nói Trên đường gặp phải bát tuấn của Tu La Trường nên bị đình trễ một chút. Ô, vậy dựa phong sứ không bị thương chứ? Dự thủy liếc một cái, gật đầu hàm ý. Chẳng trách mấy hôm nay ta đếm đi đếm lại mấy lần. Trong đám sát thủ Tu La Trường đó, chỉ thiếu có bát tuấn và thập nhị ngân dựng. Ánh mắt dựa phong thoáng biến đổi. Lẽ nào thì trong mấy ngày ngắn ngủi sau khi đồng tạo phản, tu La Trường đã được Diệu Thủy tiếp quản rồi. Đồng sao rồi? Đếc tử dạ không còn nhẫn nại được nữa, chanh lên phía trước truy vấn. Diệu Thủy hơi ngẩn ra, nhìn nữ tử áo tím, quận mình trong tầm áo choàng lông ly miêu sắc vàng óng ánh. Trong khoảnh khắc, từ đôi mắt thoáng như vươn ra một xúc tu vô hình nhẹ nhẹ vuốt ve thăm dò đối phương, nhưng xúc tu vô hình ấy chỉ thoáng hiện lên rồi lập tức biến mất trong nháy mắt. Thị đưa tay che miệng cười khẽ, quay sang nói với rượu phòng: "Ôi cha, rượu phòng sứ, vị này chính là tiết cốc chủ của dược sư cốc giàu. Vậy thì bệnh tình của giáo vương coi như không đáng lo nữa rồi." <cười> Dự phóng liếc nhìn rượu thủy một cái Ánh mắt như điện chớp Giáo vương có nói qua bí mật Mình bị trọng thương cho rượu thủy nữa sao Nữ nhân ba tư lai lịch bất minh này xưa này chẳng qua chỉ là dược đỉnh Để giáo vương tu luyện Là cái bình hoa di động Chỉ có vẻ ngoài Tại sao bỗng nhiên lại được tín nhiệm như thế Nhưng rồi Y lập tức giải được mối nghi vấn trong lòng Lần này, chồng giáo đại loạn liên tiếp Bản thân y lại đi xa bên ngoài Minh lực đã chết trong trận chiến với đồng Còn diệu thủy thì trợ giúp giáo vương trong lúc lâm nguy Cũng khó tránh, giáo vương không nhìn thị bằng con mắt khác Tết công chủ yên tâm Đồng chưa chết Chẳng những chưa chết Mà còn khôi phục được trí nhớ nữa đó Ánh mắt Diệu Thủy quét qua hai người, nhàn miệng cười yểu điệu, Xét cây sao ngắn vào thắt lưng. "Diệu Phong sứ, mau dẫn khách quý đến Đại Quang Minh điện đi, giáo vương đang đợi ngài đó. Tiết thân được lệnh tạm thời tiếp quản Tu La trường, giờ phải đến đó xem xét đây." Diệu Phong khẽ gật đầu. "Diệu Thủy sứ, mời." Rượu thủy dẫn theo thị nữ ung dung bước đi. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, thị khẽ cúi đầu, mỉm cười buông một câu nói thầm. Rượu phong xứ, thật là lạ đó. Nụ cười trên mặt ngài bị kẻ nào đoạt mất rồi vậy. Thị từ từ ngước nhìn y một cái. Làm nô ra thấy mà đau lòng quá Không đợi Diệu Phong trả lời, Thị đã nhẹ nhàng lướt khỏi Bạch Ngọc Kiều trong tiếng cười khúc khích. Tuyết trắng dưới chân vẫn hoàn hảo như chưa từng có người bước qua. Diệu Phong đứng trên cầu, vương mặt không chút cảm giác, nhìn chằm chằm xuống dòng sông băng bên dưới, trầm mặc. Nữ nhân này làm rực đỉnh cùng giáo vương song tu hợp thuật hoan đã nhiều năm, giờ đây phản phất như từ trong ra ngoài. Đều toát lên một mùi hương ngọt ngào mềm mại Nhưng cũng chính mùi hương mê hoặc này Và lẫn với vẻ thần bí Khiến người ta không thể nào đoán biết Khiến người ta phải kính sợ Hai người bọn y đều là một trong ngũ minh tử Nhưng thường ngày chẳng có giao tình gì Kỳ quái nhất là Mỗi lần nhìn thấy thị Không hiểu tại sao y đều ngấm ngầm Có cảm giác không được tự nhiên lắm Còn lần gặp mặt này Kỵ có nhìn thấu được y Đang có điều gì đó khác thường Chuyện thuật dục xuân phong Đang yếu dần đi Xem ra khó mà trẻ giấu nổi Mau đi thôi Đức tử dạ lên tiếng Cắt đứt dòng suy nghĩ của y Ta muốn gặp giáo vương của ngươi Đồng đã khôi phục ký ức Có phải giáo vương đã giải khai kim châm phòng não cho đệ ấy Vậy lúc này Đệ ấy ra sao rồi Đệ tử dạ như có lửa đốt trong lòng Đả diệu phong sang một bên Chạy như bay trên tuyết Bàn tay nắm chặt miếng thánh hỏa lệnh Diệu phong giật mình Nữ tử này Muốn lấy miếng thánh hỏa lệnh đó để đổi lấy lời hứa gì của giáo vương? Lẽ nào là tính mạng của đông? Nghĩ tới đây, y trực thấy lạnh bút cả người. Giáo vương là người thế nào? Làm sao lão có thể chấp nhận để một kẻ phản bội sống được chứ? Thứ nhân vật như đồng, nếu mà không giết, sau này át hẳn sẽ để lại hậu họa vô cùng. Nói tình nói lý, Giáo vương cũng quyết không thể bỏ qua cho hắn được. Nếu tiết tử Dạ đưa ra yêu cầu như vậy, cho dù giáo vương có đáp ứng, thì yêu cầu ấy cũng sẽ thành nguồn gốc của họa sát thân đổ lên đầu nàng sau này. Nhưng chỉ trong một thoáng y ngần ngừ ấy, tiết tử Dạ đã chạy lên bậc cấp, xông vào tòa đại quang minh cung thánh điện hùng vĩ nguy nga. Dọc đường cũng có vô số giáo đồ định bước ra ngăn cản. Nhưng khi thấy miếng thánh hỏa lệnh trong tay nàng, thì đều nhất loạt lùi xuống như nước thủy chiều. Đợi đã! Sự phong phục hồi ý thức, điểm chân lên cầu, lao vút lên rồi hạ xuống bên ngoài đại điện. Đưa tay cả nữ tử đang rồng sộc chạy vào ấy lại. Nhưng y đã muộn mất một bước. Tiếp tử dạ đã bước qua bậc cửa Chạy thẳng tới trước ngọc tọa Bên trong đại điện Toàn là một màu đỏ Khiến người ta nhìn mà không khỏi giật mình Khắp nơi đều là hoa văn hình lửa Tự hồ như một biển lửa khổng lồ Vô số màn trướng đang bay bay trồng gió nhẹ Trương Ngọc đính viền kêu lên khè khẽ. Ở nơi cao nhất của tòa đại điện rực lửa này, một lão nhân đội mũ cao đang nghiêng người dựa vào ngọc tọa. Có vẻ như đang nhàn rỗi buồn chán, vùng vẫy cây kim trượng trong tay, đùa cợt với con chó ngao xích bên dưới. Còn Ác Quyền như con bê, đột nhiên đứng lên, lồng trên dựng đứng phát ra những tiếng gừ gừ khè khẽ lão nhân hơi giật mình quay ngoắt đầu lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chồng chọc vào nữ tủ lạ mặt vừa chạy sập vào đại điện nàng chạy đến trước ngọc tọa hơi thở vừa điều hòa đã ngẩng mặt lên nhìn bậc vương giả phía trên Sơ tay phải ra hiệu tiền công chủ à nhìn thấy miếng thánh hỏa lệnh trên tay nàng, ánh mắt Giáo Vương dịu dần đi, từ từ đứng dậy. Giọng nói Giáo Vương hết sức kỳ quái, nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng lại mang theo ba phần dồn dập cấp bách. Công phu võng văn vấn thiết của người hành y cực kỳ cao thâm. Tên tử dạo vừa nghe đã hiểu, vị vương giả ngồi trên ngọc tọa kia hư nhược thế nào nhưng dù là thế ở người này vẫn toát lên một thứ áp lực cực kỳ lớn chỉ mới nước mắt nhìn qua một cái đã khiến nàng phải giữ người dừng bước lại giáo vương nàng do dự lên tiếng còn chó ngao bên dưới ngọc tọa đột nhiên chu lên cong người lại sợi xích vàng trên tay giáo vương căng ra cảnh giác nhìn vị khách không mời Bỗng nhiên chạy sọc vào ấy Con ác khuyển Bị dây xích vàng xích vào tấm thảm Ba tư bên dưới ngọc tọa Nhìn như một con bê màu xám. sám Nàng vừa ngước lên nhìn Bỗng nhiên thất thanh hét lên một tiếng Ở đó Xích chung với con chó ngao ấy Không ngờ còn có cả một người nữa con người toàn thân nhúm đầy máu ấy cũng bị dây xích vàng xích chặt vào cổ vòng sắt kìm chặt lấy gáy không thể nào ngẩng đầu lên nổi hai tay hai chân y còn bị khóa sắt nặng nề khóa chặt xuống đất bị ép về áp người xuống mặt đá băng lạnh khắp người chỗ nào cũng là dấu vết của những cực hình thảm khốc y đeo trên mặt một tấm mặt nạ bằng bạch ngọc nằm yên bất động Tựa hổ đã chết Nhưng khi tiết tử dạ vừa bước vào Kẻ ấy như chạm phải điện Lập tức xoay mặt đi Né tránh ánh mắt nàng Dù không thấy rõ mặt Nhưng nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay Minh dối Tiết tử dạ bất chấp tất cả lao lên Minh dối Nàng đã thấy đôi mắt ảm đạp không ánh sáng đằng sau tấm mặt nạ ngọc thấy những dấu vết máu lăng lộ khắp người vừa nhìn nàng đã biết hắn phải chịu đựng những cực hình tàn nhẫn tới nhường nào tề tử dạ cơ hồ không dám tin vào mắt mình chưa đầy một tháng trước ở giường sư cốc mình rời vẫn còn lãnh khốc cao ngạo ra tay tàn độc như thế ấy vậy mà chỉ mới hai mươi mấy hôm sau Không ngờ hắn đã trở nên tản tạ thế này Là ai Là ai đã hại đệ ấy Là ai đã hại đệ ấy Khoảnh khắc ấy Cảm giác đau nhói tim cơ hồ như khiến nàng tắc thở Tiết tử dạ bỏ mặc mọi thứ trên đời Chạy như bay tới Còn chưa đến gần ngọc tọa được một trực Còn chó ngào kia đã bổ tới Con ma thú vùng đất tuyết thả ra hơi thở tanh lò Nhẹ hàm răng trắng ơn ẩn Nhảy sổ vào nữ tử Tay chói gà không chặt Nhưng nàng căn bản không hề tránh né Vẫn chẳng hề đếm sỉa Mà lao tới bên người bị xích dưới đất kia Con chó ngao bổ vào vai tiếp tử dạ hung tợn đè nàng té ngửa ra sau Nhẹ hàm răng sắc Cắn vào cổ họng nàng Thấy nàng gặp nguy hiểm Kể từ đầu tới cuối Vẫn lặng lẽ như người chết kia Cuối cùng cũng có phản ứng Buột miệng kêu lên khẻ khẽ Giảy ruộng như muốn đứng lên Nhưng dây xích nơi cổ Và tay chân đã dặn hắn trở lại sát nền đất Không thể di chuyển chút nào Đúng vào khoảnh khắc Trước khi con ác khuyển cắn vào cổ họng mình Đếp tử dạ chỉ thấy sau lưng Giật mạnh một luồng lực đạo Bất ngờ kéo nàng giật ra Cách cách Con chó ngao cắn trượt Hai hàm răng sắc nhọn kẹp chặt vào nhau Phát ra thứ âm thanh khiến người ta phải sởn cả gài ốc Nàng bị luồng sức mạnh ôn nhu ấy Kéo ra hơn ba thước Nhẹ nhàng hạ xuống đất Bỗng thấy sau lưng tê tê Hai chân đột nhiên không thể cử động nổi nữa. Đời công chủ, chú lại gần thần thú. Giọng nói ấy nhẹ nhàng cất lên, không tỏa huyệt đạo, rồi mới đặt nàng xuống. phòng Sao vương liếc nhìn người vừa mới lặng lẽ bước vào, nét mặt hiện lên một nụ cười, chỉa tay ra nói, Hải tử của ta, về rồi hả? Màu qua đây. Dợ phong bước tới, cúi đầu quỳ một chân trước ngọc tọa. Thằng kiến giáo vương. <cười> đúng là một đứa trẻ giỏi giang, quả nhiên đã đưa được tiết công chủ về đây đúng hẹn. Giáo vương mỉm cười tán thưởng, bàn tay đặt trên đỉnh đầu dựa phong xoa nhẹ nhẹ phong ta đúng là không đuổi dưỡng nhầm người người vừa hiểu chuyện lại vừa tài giỏi không giống con rắn độc đồng kia lúc nào cũng muốn trở mặt cắn ân nhân cũng là chủ nhân của hắn dược phong thoáng ngây ra nhưng chỉ trầm mặc không nói thả minh dối sao đệ tử dạ bị điểm huyệt đạo nhưng vẫn gào lên thề thế lập tức thở nó sao mình giới giáo vương thoáng mẩn người hai mắt bỗng nhiên sáng rực lên tự như đang bắn ra từng thanh kiếm sắc lạnh bút nhưng nét mặt lại chẳng hề thay đổi chỉ thấy lão chậm chậm đứng lên mỉm cười ôn hòa nói tề công chủ cô nói gì vậy Lập tức thả nó ra. Nàng không thể chuyển động hai chân. Chỉ biết vẫn nộ ngẩn đầu lên. Không hề sợ hãi. Và chừng mắt nhìn thẳng vào giáo vương. Nắm chặt miếng thánh hỏa lệch trong tay. Nếu con muốn sống thì thả nó ra. Bằng không ông cũng đừng hóng sống nổi. Giáo vương lặng lẽ hít sâu vào một hơi. Không trả lời ngay. Ánh mắt do hỏi dừng lại trên người rượu phong Nhưng rượu phong lại cúi gầm mặt xuống Để tránh ánh mắt của lão Nếu nói ra chân tướng Với tính cách của giáo vương Nhất định sẽ không buông tha cho con cá lọt lưới Của trận đổ sát thôn năm xưa Thời gian chỉ ngắn ngủ như một cái nháy mắt Mà trong lòng rượu phong Như có vô số trận chiến xảy ra Lần đầu tiên trong đời, y không dám nhìn thẳng vào mắt giáo vương. Không, đừng chỉ bệnh cho lão. Đồng đang bị xích vàng giữ chặt, chẳng ngờ lại bỗng nhiên hét lớn, ngẩn mặt lên nhìn tiết tử dạo. Còn ác quỷ này, lão là... Một trận gió trắng lướt qua đại điện, bàn tay khép lại thành đau tả nhẫn chém xuống lưng hắn tuyệt đối không thể để đồng nói ra chân tướng sự thật lúc này được bằng không tề tử dạ rất có thể sẽ bất chấp tất cả mà báo thù chẳng những bản thân bị ép phải động thủ mà cả giáo vương cũng không còn cách nào cứu trị nữa dừng tay tề tử dạ gào lên nhìn thân thể đầy máu của đồng gục xuống, ánh mắt nàng tràn ngập lửa phẫn nộ. nhưng y chỉ hờ hững, quay lại đón lấy ánh mắt nàng, bàn tay vẫn hạ xuống. phòng, động thủ trước mắt khách quý thật là mạo phạm quá. mơ hồ hiểu ra điều gì đó, đôi mắt giáo vương chợt lóe lên như yêu tinh. Cất tiếng trách móc tên thuộc hạ lão tín nhiệm nhất. Chưa được lệnh của lão, mà đã bất ngờ động thủ. Chắc chắn Sự Phong phải vì một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng đây. Giáo vương cười lạnh. <cười> Người đâu? Giải tên phản đồ này đi cho ta. Không được xếp. Thấy tên giáo đồ bước lên tháo xích. Lôi kẻ đang hôn mê bất tỉnh kia đi Tên tử dạ lại cao giọng hét lên lần nữa Viện công chủ quả là lương y như tử mẫu Giáo vương ngoảnh đầu lại mỉm cười Nhìn tử bi như một vị thánh Tên phản đồ đồng này có âm mưu hành thích bản tọa Bản tọa thành lý một hộ Cũng là chuyện hết sức bình thường Đệ tử ra bỗng giật bắn mình Hiểu ra mọi chuyện Mình giới tốn hết tâm tư Đoạt lấy lòng huyết châu Thì ra lại là để đối phó Với giáo vương Nó Nó vì mưu phản bất thành Nên mới rơi vào cảnh ngộ này sao Nếu tên công chủ đã cầu xin cho hắn Ta cũng không ngại Tạm thời giữ mạng chó của hắn lại Giáo vương hở hững chấp thuận Không ngờ Vị giáo vương của ma giáo Mà cả thiên hạ đều khiếp sợ này Lại dễ nói chuyện đến thế Tiếp Đế tử dạ thoáng ngẩn người Thở ra một hơi nhẹ nhẹ Rồi cất tiếng <cười> Giáo vương nhân từ Sau này nhất định sẽ được hồi báo Phòng Giáo vương khẽ cho mày Thật lê quá rồi đó con không mau giải huyệt đạo cho tiên công chủ đi. tiên công chủ, cô dùng thánh hòa lệnh đến yêu cầu ta thả mạng cho một tên phản đồ. được rồi, cô sẽ được như ý. Giáo vương mỉm cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo tàn khốc, cẩn giọng nói từng chữ một. kể từ bây giờ, tính mạng của đồng thuộc về cô. Nhưng, chỉ khi nào cổ chữa khỏi bệnh cho bạn tọa mới có thể đưa hắn đi. Là uy hiếp hay là trao đổi? Thấy môi tiết tử giả khẽ nhếch lên, ngạo mạn trả lời. Quyết định như vậy đi. Cục chủ thật khí khái. Giáo vương khẽ cười. Cũng không cần chuẩn đoán bệnh tình của bạn tọa trước hay sau tự dặn tự tin làm được. ánh mắt nàng đầy vẻ kiêu hãnh. vậy thì giờ hãy đến lạc viên trên đỉnh núi nghỉ ngơi trước đã. ngày mai sẽ phiền công chủ khám chữa. sáu vương cười cười, ra lệnh cho tên thị tùng bên cạnh dẫn khách quý đi. nàng vừa bước ra khỏi đại điện, lão nhân đã không thể nào kìm nén nổi. Mà bận ho sủ sụp Cảm giác như trong miệng Lại ọc ra một bụng máu lớn Xem ra Dùng hết nội lực cũng không đè nén được Vết thương này xuống rồi Nếu nữ nhân này mà không xuất thủ Tương cứ Quá nửa là bản thân sẽ chết trước Tên tiểu tử đồng kia một bước cũng nên Vì vậy Bất luận thế nào Trước mắt tuyệt đối không thể trái ý Bất cứ yêu cầu đào của thị Hả <cười> có điều bảy ngày sau độc thất tinh hại đường sẽ từ từ ăn sâu vào não bộ dần dần xâm thực thần trí của hắn đến lúc ấy thì thần y như ngươi cứ dẫn tên ngu đội thiên hạ không ai có thể cứu trị này mà đi ta xin thề với minh tôn hai người các ngươi quyết không thể sống mà rời khỏi ngọn cô luân sơn này đâu Sau khi tên Thị Tùng đưa Tiết Tử Dạ đi khỏi Đại Quang Minh Điện lại chìm vào trong im lặng lần nữa Phòng ngẩm đầu lên Giáo Vương ngồi xuống ngọc tọa Giữ chặt kim trượng không ngừng thở dốc Lệnh lùng lên tiếng Cho ta biết đẩy rước cuộc là chuyện gì Nữ nhân ấy có quan hệ thế nào với Đồng dự phòng bỗng giật bắn mình bờ vai run lên nhẹ nhẹ nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn ta đây lần đầu tiên thấy tên thụ hạ tâm phúc trầm mặc phản kháng lại mệnh lệnh ánh mắt giáo vương bỗng trở nên sắc bén như dao giậm mạnh cây kim trợn xuống tại sao thụy lại biết tên thật của đồng Tại sao vừa rồi ngươi lại ra tay ngăn hắn lại? Người biết được điều gì rồi. Chầm mặt một hồi lâu, dựa phòng bỗng nhiên quỳ một chân xuống. Xin giáo vương khoan dụng. Ngươi nói đi, ta sẽ khoan dung. Giáo vương nắm chặt kim trượng, nhìn chầm chập vào cả thanh niên áo trắng đang quỷ trước mặt. Đến tử giả Nàng ta Nàng ta là kẻ sống sót Ở thôn ma giả năm xưa Ngập ngừng một lúc lâu Cuối cùng rượu phong mới buông một câu như vậy sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt Thuộc hạ sợi đồng tiết lộ trần tướng sự việc Chúng ta diệt tộc diệt thôn năm xưa cho nàng ta Nên mới mạo muội động thủ Mong giáo vương thứ tội Hồn chạy ma già Cố hương của đồng à. Giáo vương trầm ngâm Từ từ nhớ lại vụ huyết án ấy Rồi bật cười lạnh lẽo <cười> Quả nhiên Lại là một con cá lọc lưới Nhổ có Phải nhục tận gốc Lão chống cây kim trượng xuống đất Sát khí từ từ hiện lên trong ánh mắt Nói như vậy Hiện giờ thị vẫn chưa biết trần tướng Vâng Sự phòng cúi đầu <cười> Thế thì trước khi thị chết Hãy cho thị biết Khóe miệng giáo vương nhếch lên một nụ cười tàn khốc Trước đó thì vẫn còn giá trị lợi dụng Ngữ điệu của lão nhẹ nhàng mà lạnh lùng Phản phất như một thanh đao đang chậm chậm rút ra Phản xạ những tia sáng lạnh lẽo Biết rõ tính tình của giáo vương thế nào Dựa phòng khẽ giật mình Vội khấu đầu nói Giáo vương Xin người thả cho nàng ấy một mạng Trên ngọc tọa Bàn tay đang xoay chuyển cây kim trược bỗng dừng lại Phong Ánh mắt giáo vương ngưng tụ lại Nhìn chăm chăm vào tên đệ tử đang quỳ dưới bậc cấp Cơ hồ không thể tưởng tượng nổi Người nói gì hả? Thuộc hạ to gan Xin giáo vương tha cho nàng một con đường sống Y thấp người Y thấp người Vầng chán chạm xuống bậc cấp bằng ngọc cứng rắn kim chược vươn ra như điện trước điểm vào cằm dưới ngăn cản dự phòng tiếp tục khấu đầu Sáu vương ngồi trên ngọc tọa nhèo nhèo mắt nhìn y thật kỹ không biết là hỉ hay nộ vòng người làm gì vậy người lại cầu xin cho một kẻ bất lợi với ta sao từ lúc mới bước vào đây ta đã nhận ra rồi nụ cười trên gương mặt người bị cái nào đoạt đi mất vậy? Diệu phong im lặng, chỉ khe khẽ cúi đầu. Cỗ chân khí ấm áp trong nội thể mà y có thể thao túng dễ dàng đã dần dần ngưng trệ. Đến trước ngực thì dường như bị thứ gì đó chặn lại, không có cách nào đi lên được nữa. Phật dục xuân phòng đã mất. Dẫu y chỉ còn lại ba bốn phần công lực Một thân tuyệt học Cũng bị phế đi quá nửa Giáo vương nhìn thẳng vào gương mặt xanh sao Của Diệu Phong Nghiến răng cảnh kẹt Có phải nư nhân ấy Đã phá thuật sụp xuân phòng của người không Trên đường tới đây Nàng Nàng đã nhiều lần cứu thuộc hạ Nghe ra được nội ý trong ngữ điệu của giáo vương. Dậu phong cuối cùng, không nén được mà mở miệng biện hộ cho tiết tử dạng. Cờ hồ như không biết phải diễn đạt thế nào. Lại có chút bất an. hai tay y nắm chặt lại. Từ trước tới giờ, ngoài giáo vương ra. giờ này chưa từng có ai, chưa có một ai. Thuộc hạ chỉ là không muốn nhìn thấy nàng phải chết Ta hiểu rồi Không để dự phong nói tiếp Giáo vương hạ kim trượng xuống Chồng chớp mắt Đã khôi phục lại được bình tĩnh Phong Hai mươi năm rồi Đây là lần đầu tiên người để ý đến tính mạng của người khác đấy dự phong không nói gì Hình như cũng không biết phải trả lời thế nào. Gương mặt trắng bệch không thấy nụ cười. Giáo vương trầm ngâm. Chỉ lặng lẽ quan sát những biểu hiện xưa nay chưa từng xuất hiện trên gương mặt tên đệ tử Tầm Phúc. Không khỏi thầm kinh hãi. Chỉ chưa đầy một tháng không gặp mà đứa trẻ này đã khác hẳn rồi. Nụ cười mấy mấy năm như một đã biến mất và vẻ thản nhiên hờ hững của mười mấy năm cũng bị phá mất trong mắt nó không còn chỉ có lòng tin kiên định thần tuy với chém giết nữa thành kiếm vô tưởng vô niệm này cuối cùng cũng bị đánh gãy rồi nếu ta vẫn kiên quyết muốn giết thị thì ngươi sáu vương đưa kim chưởng điểm nhẹ vào cằm rượu phong, lạnh lùng hỏi sẽ thế nào? Bàn tay rượu phong nắm chặt lại, trong mắt lộ rõ sự hoang mang rối loạn. Chỉ thấy y từ từ khép mi mắt lại, cuối cùng cũng thành thật trả lời thuộc hạ cũng không biết mình sẽ thế nào nữa. Một câu trả lời hoang mang như vậy Đối với giáo vương Thật sự không khác gì một sự uy hiếp Ảnh mắt lão thoát biến đổi Kim trượng mang theo nội ý đập mạnh xuống Còn dự phòng vẫn chỉ im lặng cúi đầu Cũng không tránh né Để cho Kim trượng đập xuống lưng mình Y ghen lên một tiếng khe khẽ Nhưng cũng không hề di động một phân Dám nói như vậy người ta hả? kim trượng liền tiếp buông xuống, cuồng nộ, cô hồ muốn đập y chết ngay tại chỗ. ta cõi người như con của mình, vậy mà người lại dám uy hiếp ta, các người đúng là lũ lang lũ cẩu. nhưng dự phòng chỉ mãi cúi đầu, im lặng chịu đựng. thôi được. cuối cùng giáo vương cũng ném kim trượng đi. Mệt mỏi giữa lưng về phía sau Để thân thể chìm hẳn vào ngọc tọa Chán ngán thở than Phong Đây là yêu cầu đầu tiên của ngươi Với ta trong 20 năm này Ta đáp ứng ngươi Nữ nhân ấy Thật không tẩm thường Đà tạ giáo vương Trong mắt dự phòng hiện lên vẻ hân hoan Cúi đầu bái tạ Nhưng vừa mở miệng Y đã không đè nén được huyết khí Đang nhộn nhạo nơi lồng ngực Một ngụm máu phun ra dưới ngọc tọa Sáu vương cũng thở hồn hền Bàn tay ôm chặt lấy ngực Từ khi tu luyện thiết mã băng hà tàu hỏa nhập ma Toàn thân kinh mạch lão đều lệch lạc đau đớn vô cùng Sức khỏe mỗi ngày đều kém đi trong tình thế hiện tại, bất luận thế nào cũng không bỏ quên quân cờ biết nghe lời nhất này được. trong lao ngục tối tăm lạnh lẽo, chỉ có tiếng nước rơi tí tách nhỏ nhẹ. lao ngục đơn độc này được tạo thành từ một lồng sắt khổng lồ, nằm ở nơi sâu nhất trong tuyết vực, ánh sáng cũng không giỏi tới. Sợi xích vàng dài thượt buông xuống, hóa chặt lấy tứ chi phạm nhân, khiến hắn không thể cử động. Trong tuyết vực, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên la thảm thiết của những kẻ thụ hình. Thế thiết như những tiếng chu của loài ma quỷ, làm người ta phải nổi ra gà. Thế nhưng, kẻ bị nhốt trong lòng vẫn không hề động đậy. Một vật mềm mềm bị ném vào trong động, Không ngờ lại là một bọc nhầy nhầy, lẫn cả da rắn lẫn da người. Mũi tanh sập vào mũi. Nhưng kẻ bị khóa chặt kia, chẳng có chút phản ứng nào. <cười> sao vậy? Đây là ra lột từ tên đồng đảng của ngươi đó. Không muốn xem thử sao? Đông làm y nữ tử đứng ngoài lồng sắt, bật cười lạnh lẽo, nhò mắt nhìn kẻ đang bị xích bên trong châm chọc. Đúng rồi, ta quên mất, giờ ngươi có muốn xem cũng không xem được nữa rồi. Đối phương vẫn không có động tĩnh, nằm giữa xích vàng buông xuống, xuyên qua thân thể hắn, khóa chặt cả người. Từ sau khi chúng thất tinh hải đường ba hôm trước, Tên gia thủ tuyệt đỉnh, từng khiến thiên hạ nghe tên phải biến sách này, đều chìm trong im lặng. Để mặc cho độc tố, dần dần xâm thực thân thể, không nói lời nào. Diệu thủy không khỏi có chút bực bội. Từ lúc giáo vương giao đồng cho thị xử lý, thị đã có tính toán rồi. Thị muốn hỏi hắn xem sau trận phản biến đó. Hạt lòng huyết châu đã biến đi đâu mất rồi. Rượu hỏa đã chết. Giờ chỉ còn thị và đồng biết đến sự tồn tại của thứ này. Đó là thứ kịch độc duy nhất, có thể đẩy giáo vương vào chỗ chết. Nếu có thể lấy được về tay. Nhưng bất luận là thị dùng nghiêm hình đánh đập thế nào, đồng cũng quyết không nói lấy một lời. Khả năng chịu đựng đau đớn của những kẻ xuất thân trong tu la trường. Quả thật là rất kinh người. Nhưng đến mức độ này, thì dường như đã vượt qua cực hạn của nhân loại rồi. Có lúc, thậm chí thì còn hoài nghi độc chất của thấp tinh hải đường xâm thực quá nhanh. Không đợi ký ức của đồng bị rửa sạch, đã làm thân thể hắn tê liệt mất rồi. Nếu không, thân thể máu thịt của con người làm sao có thể chịu đựng nổi những cực hình tản khốc đến nhường ấy. Vậy thì, còn cái này. Bịch một tiếng nữa, lại thêm một thứ bị ném vào trong. Nữ đại phu đó đã dám mạo phạm giáo vương, bị chặt đầu rồi. Ngươi có nhớ thị là ai không? Đồng ngẩng phát đầu lên. Đôi mắt tưởng chừng đã mất đi ánh sáng kia, bỗng sáng rực lên. Hẳn mất chấp tất cả đưa tay sờ mó bằng được cái đầu lâu bị ném vào kia, dây xích chồng nháy mắt bị kéo căng cứng ra, thít chặt vào da hắn. Cơ thể vốn đã thương tích đầy mình, lại ứa máu tươi lần nữa. Nhưng ngón tay hắn chạm phải lại là một cái đầu lâu nam nhân, sâu ria đầy mặt. Sự thủy ngửa mặt cười lớn. Đó là đầu của rượu hỏa. Nhìn ngươi sợ hãi chưa kìa. <cười> Dường như bị trúng một đòn vào ngay chỗ yếu hại. Đồng không hồi đáp gì, chỉ ủ rũ ngồi phịch xuống. Ánh mắt toát lên bất lực và sợ hãi. Ký ức trong óc hắn dần dần mờ nhạt đi. Thứ kịch độc ấy đang dần dần xâm thực vào thần trí hắn như một lời nguyền rủa độc ác, tẩy sạch tất cả những hồi ức của hắn. Chẳng hạn những chuyện ở Tu La Trường, chẳng hạn như ký ức bao năm hoành hành Tây Vực. Nhưng hình bóng nữ tử đó, thì phản phất như đã in sâu vào cốt tủy hắn. Đến chết cũng không thể nào quên được. Người không muốn nhìn thấy thị phải chết, đúng không? hai mắt rượu thủy hiện lên vẻ đắc ý của người thắng cuộc, cất tiếng hỏi người cũng hiểu rõ nứa đại vụ ấy lên núi thì dễ nhưng xuống núi thì khó phải không? Hị đã làm cho giáo vương tức giận sớm muộn gì cũng bị chặt đầu thôi. Đúng, đó đều là vì ngôi cả đó. Hai vai đồng bỗng nhiên rui lên bẩn bật, máu tí tách rơi xuống từ những vết thương. Diệu thủy! Hắn đột nhiên lên tiếng. Giọng nói khẳng đi vì những cực hình tàn khốc. Hai chúng ta hãy trao đổi điều kiện đi. Diệu thủy nhòe miệng cười, lại gần lồng sắt. Thập giọng nói Sao hả Cuối cùng cứ chịu khai ra Lòng hết trâu ở đâu rồi à Nói đi Người muốn gì nào Thị tỏ vẻ hứng thú hỏi Giải thoát cho nhanh Hay là giữ mạng Người để nữ đại vô đó bình an trở về Ta sẽ nói cho người biết Lòng hết trâu đang ở đâu Đồng cụp hai hàng mi xuống khóe miệng nở một nụ cười Châm miếm lạnh lùng Người Người cũng muốn dùng nó để độc xác rào vừa Không phải vậy sao <cười> Thân hình rượu thủy khẽ rung lên Phẳng phất như có chút kinh ngạc Rồi thị bỗng nhiên bật cười Tản nhân kéo sợi dây xích Thắt chặt cổ đồng Rơi vào cảnh ngộ này rồi mà vẫn còn làm bộ thông minh với ta hả Đoán ra được kế hoạch của ta Chỉ khiến người chết càng sớm hơn mà thôi Nhưng chỉ nháy mắt sau đó Thị lại cười khúc khích nói <cười> Được rồi Ta hứa với ngươi Ta cần mạng của nữ nhân đó làm gì ta chỉ cần cái đầu của giáo vương thôi. đương nhiên cả ngươi cũng không thể giữ lại. ngươi đừng mơ ta sẽ tha mạng cho ngươi. vẻ mặt của đồng hết sức thở ơ. từ khi biết mình đã chúng phải thất tinh hải đường, hắn chưa từng nghĩ mình có thể sống tiếp. lão bê chấu đã bị ta bóp thành một phần, thoa trên lịch huyết kiếm hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói ra bí mật cuối cùng. muốn giết giáo vương, trước tiên cần lấy được thanh kiếm đó đã. hơi thở diệu thủy như ngưng lại, lẩm bẩm nói. chẳng trách tìm khắp nơi cũng không thấy, thì ra là vậy. thị bật cười khành khách, vỗ vỗ lên vai hắn. <cười> Yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa, dù sao thì lấy mạng nữ nhân đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngừng một chút, nét mặt thị lại hiện lên vẻ ghen tị không thể che giấu. Chỉ là không ngờ, cả hai kẻ vô tình như Ngươi và Diệu Phong đều không hẹn mà cùng liều chết bảo vệ cho thị. Thật khiến người ta phải kinh ngạc. À, tiết công chủ đó lễ nào có ma lực gì ơ? Rượu phóng Đồng thoáng ngạc nhiên Kẻ không tình cảm Lúc nào cũng đeo mặt nạ Mỉm cười ấy Tại sao cũng bảo vệ cho tiết tử dạ Nói ra thì ta còn phải cảm ơn Tết cốc chủ của ngươi nữa cơ Rượu thủy cười khúc khích <cười> Nhờ phúc vừa thị, mà tâm pháp dục xuân phòng bị phá rồi. Tên rượu phong vướng tay vướng chân nhất, giờ đã không còn đáng sợ gì nữa. Rượu không là kẻ không lo chuyện người khác. Mình lực thì chết rồi, rượu hỏa cũng mất mạng. Người thì bị phế. Những thứ còn lại, thật là đơn giản hơn rất nhiều. Đồng Kinh Hải ngẩn đầu. Dục Xuân Phong tần pháp bị phá rồi Làm đồng liêu nhiều năm Hắn tự nhiên biết rõ Sự lợi hại của Dục Xuân Phong Dự phong có thể tu luyện Thứ tâm pháp này Cũng là vì y có tâm thái Cực kỳ đơn giản Ngoại trừ sự an nguy của giáo vương gia Thì không còn nghĩ ngợi chuyện gì khác Nhất cử nhất động Không lộ ra một chút sơ hở Vậy mà giờ đây Không ngờ đã có người phá được trạng thái không minh vô tưởng vô niệm này của y. tỷ ấy, làm sao mà đánh bại được tiên triệu phong, lòng tĩnh như mặt nước phẳng lọc vậy? Trên tuyệt đỉnh Côn Luân, thiên quốc lạc viên trăm hoa đua nở, lầu vàng gác kía lộng lẫy vạn phần. Lạc viên này là nơi xa hoa tráng lệ nhất trong đại quang minh cung. Những người từng đến nơi đây đều lưu luyến quên cả đường về. Cho dù là sát thủ tuyệt đỉnh trong tu la trường, cũng chỉ sau khi lập đại công mới được vào đây, hưởng thụ cảm giác tiêu hồn tán phách. Đó là một thế giới Được tạo thành từ lưu ly bảo thạch Nằm ngoài sức tưởng tượng Của tuyệt đại đa số người Trên thế gian này Cây hoàng kim bất bào Suối phỉ thúy bích ngọc Khắp nơi đều là những dòng rượu thơm ngọt Dòng sữa ngon lành Mật ong thơm ngát Trong rừng có những bông hoa bảo thạch Vĩnh viễn chẳng bao giờ tàn Trên cảnh cây Cạch bờ suối Vô số loài linh cầm chân quý hát ca Những con dị thú Chưa bao giờ xuất hiện trốn tục thế Đi lại từng đàn Trong rừng Bên suối Bên trong đỉnh đài lầu các Những thiếu nữ xinh đẹp Và các đồng tử tuấn tú Đi qua đi lại Mỉm cười với mỗi vị khách đến thăm Dịu dàng thỏa mãn Tất cả những yêu cầu của họ Ê công chủ, ở đây có quen không? Trong lầu quỳnh gác ngọc, một nam tử áo trắng lặng lẽ xuất hiện, cất tiếng hỏi vị khách quý đang ngẩn ngơ xuất thần. Trong phòng, lò lửa cháy bừng bừng, không khí ấm áp khiến người ta hoàn toàn không cảm nhận được trời băng đất tuyết ngoài kia. Tiết Tử Dạ đang lơ mơ buồn ngủ, nghe giọng nói ấy liền mở bừng mắt ra. Là ngươi? Nàng thấy y, ánh mắt lóe lên rồi vụt tắt. Rượu phòng im lặng khom người. Trong khoảnh khắc ấy đã nhìn ra vô số cảm xúc trong mắt nàng, bao gồm cả phẫn nộ và khinh miệt. Xem ra. Đối với người hành y như nàng, hùng thủ vinh viễn không bao giờ được hoan nghênh. Tết công chủ nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng sớm mai, thuộc hạ sẽ đến đón công chủ tới mật thất thăm bệnh cho giáo phương. Y khẽ cúi người nói. Minh giới đâu? Tết tử dạ cất tiếng hỏi, nhổm người đứng dậy. Tao muốn gặp nó. Trước khi bệnh của giáo vương khỏi hẳn, công chủ không thể gặp đồng. Dự phong thản nhiên trả lời, xoay người chuẩn bị đi ra, nhưng bước ra đến cửa thì đột nhiên lạng trọng suýt ngã. Cũng may y kịp thời chộp được khung cửa, nên mới không sao. Tê tử dạ thoáng ngây người. Lúc cúi đầu xuống, nàng đã thấy một vệt máu đỏ tươi, Rớt xuống bậc cửa Rượu Phong, Nàng buột miệng thốt lên lao tới như một mũi tên Xoay vai y lại Để ta xem nào Nhưng y không quay đầu Chỉ mỉm cười đáp Không sao để công chủ không cần lo lắng Nói bệnh Bắt mạch cho y Tết tử dạ không khỏi vừa kinh hãi vừa tức giận. Vết thương cũ còn chưa khỏi lại. Đã có vết thương mới rồi. Mau vào đây cho ta xem thử ự. phong phòng đứng yên bất động. Cũng không gạt tay nàng ra. Hai người cứ giằng co như vậy. Một người bên trong. Một người bên ngoài. Cô hồ mỗi bên đều kiên quyết không nghe lời đối phương. Tuyết rơi từng vạt từng vạc, phủ đầy bờ vai y còn bàn tay trên vai thì ấm áp mà cố chấp giờ này chưa từng bỏ qua bất cứ sinh mệnh nào y đứng ngoài cửa ngẩng đầu ngắm nhìn tuyết trắng phất phơ rơi xuống tuyệt đỉnh côn luân cảm giác lạnh lẽo trong lòng và ấm áp nơi bờ vai giao tranh kịch liệt nếu như nếu như biết được hung thủ gây ra huyết án năm xưa là ai liệu nàng có buông cánh tay đó xuống không? <cười> <cười> <cười> vậy mà mới rằng co một lúc, sau lưng y đã vang lên tiếng hò dữ dội của Tiết Tử Dạ. Hàn khí ở tuyệt đỉnh cô luân xâm nhập, chỉ đứng ngoài cửa một lát, thân thể nàng đã không chịu đựng nổi. mở vào trong phòng. Y kinh hái bột miệng Quay người chụp lấy cánh tay Đang run lên trên vai mình Được thôi Nàng nở một nụ cười danh mảnh Nắm tay Y kéo vào trong Cô hồ đã thực hiện được âm mưu. Có điều Người cũng phải vào đây <cười> Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc Không khí âm áp nhưng sắc mặt tết tử dạ lại trầm xuống. Ai ra tay vậy? Nhìn vết thương bên dưới vạt áo, nàng lẩm bẩm. là ai ra tay vậy? thật tàn nhẫn. Trên lưng dựa phong để những vết thương chẳng chịt màu đỏ sẫm, mỗi vết đều rộng cần lóng tay, dài tới gần một thước. chỗ bị thương không sưng tấy. Nhưng nàng vừa chạm vào là đã biết cực kỳ lợi hại. Tuy bề ngoài không xây sát gì, nhưng lại đã tổn thương tới tận nội tạng bên trong. Nàng nhẹ nhàng di động ngón tay, sợ phong không lên tiếng, nhưng cơ thịt ở lưng và vai lại không ngừng giật giật. Đây là vết thương do kim trượng gây nên. Nàng bỗng nhận ra, Là giáo vương khốn kiếp đồ đánh ngươi à dự phòng chỉ khẽ giật mình Không nói tiếng nào Lão sợ vào cái gì mà đánh ngươi Tê tử dạ phẫn nộ Vừa đi tìm thuốc Vừa lầu bầu mắng Ngươi nghe lỗi như vậy Cùng phụng lão ngang với thần thánh như vậy Lão sợ vào cái gì mà đánh ngươi Đúng là một con chó điên lời còn chưa dứt, một ngón tay đã điểm lên cổ họng nàng. dù là khách quý cũng không thể vô lễ với giáo vương. dựa phòng xoay người lại, chậm rãi lên tiếng, ngón tay dừng lại nơi yết hầu tiết tử dạng. ngươi. nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn y, cô hồ không thể tưởng tượng nổi. Vẫn còn nói giúp cho lão hư Gương lại một chút Trong mắt nếu đại phu chợt thiện lên vẻ tuyệt vọng Tao muốn cứu ngươi mà Sao ngươi cứ như vậy mãi thế Ngón tay y dừng lại ở đó Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da nàng Cùng sự rung động nhẹ nhẹ của thanh đới Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lưu luyến Không nỡ buông tay xuống Cứ như vậy trong giây lát Rồi y mỉm cười Dịch ngón tay ra Giáo vương trừng phạt Tại Hạ Tự nhiên là có nguyên nhân của người Còn Tại Hạ cũng càng tâm chịu phạt, Cũng không đợi nàng thoa xong thuốc dự phòng đã đứng lên tên công chủ tây hạ đã nói rồi đừng tốn công cho một kẻ như ta làm gì tê tử dạ ngẩn người nhìn y đứng dậy khoác áo khoác ngoài vào rồi lặng đi ra ngoài nhã gì nàng loạng choạng đuổi theo ra cửa hét gọi tên y nhã gì Nhưng rượu Phong sứ của Đại Quang Minh cung không hề quay đầu lại. Dường như đó không phải là tên của y vậy. Hoa tuyết như những linh tinh nhỏ bé, tíu tíu khạo xuống bờ vai y. Tinh nghịch màu hoạt bát nhẹ nhàng hôn lên vầng trán y những nụ hôn lạnh lẽo. Rượu Phong cúi đầu bước đi. cổ áp chế huyết khí đang không ngừng nhộn nhạo trong cơ thể khóe miệng bỗng hiện lên một nụ cười chua chát. Đúng vậy, cũng phải kết thúc rồi. Đợi ngày mai đưa nàng đến gặp giáo vương, chữa khỏi bệnh cho người, rồi sớm tiễn nàng xuống núi rời khỏi nơi đây. Tránh để dây dưa thêm chuyện thì hơn. Ý không muốn để nàng biết mọi chuyện đã qua, cũng không muốn để nàng biết mình vì bảo vệ cho nàng mà đã nghịch ý giáo vương. Y chỉ cầu mong nàng có thể bình an rời khỏi đây, trở lại với cuộc sống bình lặng ở Dược sư dư cốc. Nàng còn có thể cứu được vô số mạng sống nữa, cũng giống như y sẽ tiến đưa vô số mạng sống khác vậy. Con người như nàng vốn không thuộc về cùng một thế giới với y. Ta muốn cứu người mà. Lời nàng nói vẫn còn văng vẳng bên tai, bị thương phá lẫn tức nuối cam chịu, mà ở chứa được sự ấm áp mà cả đời này y chưa bao giờ có được. Nàng đưa tay ra với y, mong có thể kéo y ra khỏi vũng máu, nhưng y vĩnh viễn không thể nào chạm đến cánh tay thuần khiết đó được. Sắc máu trong cái đêm 12 năm trước, đã hoàn toàn nhấn chìm y xuống. 時間天邊斜了我呼想著你的輪廓已經回想那面都曾感傷